các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Lão Tránh Tổng Khôi là kẻ gian ác, mặc dù đời cha của lão cũng làm quan, nhưng ông thì lại sống nhân nghĩa và chí đức. Đến đời của lão Khôi thì lại đổ đốn, chặt đầu, cướp đất, không từ một thủ đoạn đê hèn nào. Ngày hôm nay tại kênh truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Nghiệp báo Tránh Tổng của tác giả Mạnh Ninh. Hy vọng với dị chuyện này, quý anh chị em sẽ có thêm phần củng cố về cái chữ nghiệp ở mỗi cuộc đời của con người. Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin chân chào và hẹn gặp lại. Lão Tránh Tổng Khôi ngồi nhắm mắt lim dim, tay thì khoan thai gõ nhịp xuống chiếc ghế tre to bản. Đầu óc của lão thì đang thả mình trong cái điệu ca chủ chốc chốc, khóe miệng lại mấp máy và thốt lên: "Ai da." Xung quanh lão là mấy lão hương thân, chức sắc ở trong làng cũng tề tựu đông đủ. Lão Khôi khinh thường đám hương thân này lắm. Tuy ngoài mặt thì lúc nào cũng tán dương, nhưng chúng đến chỉ vì ba cái chén rượu và bữa thịt cá e hề. Lão khinh nhận cái phường ngu dốt cả đời cũng không có thấm nhuần triết lý cao trù ngàn đời này. Lão vẫn thường chửi thầm ở trong bụng. Ừm, rặt một lũ phàm phu tục tử, coi miếng ăn hơn tất thải. Cái ngơ chúng này à, cả đời không thoát khỏi cái lũ chê nàng này. Ấy thế mà cứ tỏ ra làm mạo man lắm, bớ mày khinh trò. Hey. Tiếng trống chảo Gõ phách cứ ngân nga từng chập. Lão Khôi thản thơ, mở cặp mắt tí hí, đôi môi dày khẽ nhếch lên, đến độ hàm răng cải mã vàng vọt vì ám khói thuốc lão. "Bây, thằng Bấy đâu rồi?" Điếu mày. Thằng Bấy dáng người nhỏ thó, làm chân điếu bát hầu lão ốc đã 3, 4 năm nay, đang đứng gật gù, nó ngoác miệng đến chảy cả nước dãi. Tiếng của lão Khôi lẻ nhẻ vang lên, làm cho thằng Bấy giật mình đưa vội chiếc điếu đã nhồi sẵn bi thuốc lão kỳ đồng lên trên miệng chủ, rồi nhanh chóng châm mồi thuốc. Lão khôi trợn mắt rít long giọng sặc một hơi dài, rồi ngửa thân hình núc ních mỡ, đến gần bật cúc áo ra chiếc ghế, rồi tiếp tục cất cái giọng khề khà. "Trà đâu, lấy trà cho ông đi." Thằng bẫy đánh nhanh chóng buông điếu và rót ra bát trà mạn sen, bốc khói nghi ngút dâng lên tận miệng. Lão Khôi húp sụp một tiếng, rồi nằm ngựa ra súc miệng, cho nước trà luồn vào kẽ răng, rồi đánh ực một tiếng. Đoạn lại lim di mắt, tay thì lại gõ nhịp đều đều hòa theo từng tiếng nhạc. Đó là Lão Tránh Khôi, một tên tránh tổng tham lam, độc ác nhất ở làng. Với hơn một ngàn hộ dân ở đây, Lão Khôi năm nay đã gần năm chục tuổi, nhưng lại tỏ ra là khạnh khẳng và già trước tuổi. Dân làng đồn nhau rằng mấy đời nhà lão đều làm quan, đến đời cha lão chán ghét chức quan trưởng nên đã thoái quan vì dân về ở ẩn. Sinh thời, ông cụ thân sinh lão khôi là một thầy đồ cực kỳ tâm huyết và sống cốt tâm với nghề và luôn đem nhân nghĩa ra để mà đối đãi với dân làng và kẻ hầu người hạ ở trong nhà. Ông cụ bỏ tiền rất xây hẳn một căn nhà ba gian để dạy chữ cho bất cứ ai muốn học. Từ ông bà già đến cả nam nữ ấu nhi mà thèm con chữ, cụ đều bảo tận tình mà không có lấy một đồng tiền học. Thoái đời, người tốt thì kẻ xấu bất phân, nên trong mỗi cuộc rượu mấy kẻ gian pha vẫn cứ sỉ sào rằng: "Ơi, nhân đức cái gì? Đời ông, đời cha lão ăn trên xương máu của dân chúng, sợ quả báo nên mới làm như vậy thôi." hoặc như lão làm thế là để che mắt thiên hạ, lừa gạt những người cả tin, còn thời làm quan, lão chẳng vơ vét đầy bụng rồi. Không tin thì cứ nhìn cơ ngơi nhà lão đấy, làm quan chỉ có ăn của đút lót thì mấy giàu sang đến thế mà thôi. Mặc cho những lời dèm pha, hầu hết dân làng chung đều cảm thông và hiểu chấp tấm lòng từ bi của cụ. Nói đâu xa, nạn hạn hán năm thìn Lương thực khan hiếm, xác người chết đói đầy đồng, mỗi ngày làng chung cứ chết năm ba mạng như chơi. Nhà nào khá khẩm thì còn có cố quan tạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net